giấy màu trắng rơi lả tả trước sân cô chợt nhớ khải nguyên quay quắt lòng bâng khuâng tự hỏi anh có nhớ đến cô không chương mười ba khải nguyên cầm ống nghe máy điện thoại lên alo khải nguyên nghe đây alo chào ông xí nghiệp hòa hiệp của chúng tôi muốn hợp đồng với công ty mua một số lớn bao bì ni lông để gói đồ cho khách hàng được rồi mời ông đến công ty của chúng tôi để chúng ta sẽ có những bàn bạc cụ thể hơn về mẫu mã kích cỡ chất lượng cũng như giá thành xin cảm ơn ông trước chiều nay tôi sẽ ghé đến công ty chào ông chào ông khải nguyên gác máy anh sử dụng máy điện thoại nội bộ của công ty và điện đàm ít phút với bộ phận tài vụ kế toán tất cả đều trở nên hoàn hảo từ ngày anh thay c ầ u đức để quản lý công ty cuộc sống và chế độ làm việc của công nhân đã được cải thiện tốt hơn trước rất nhiều đồng thời công ty cũng thu được lợi nhuận cao hơn một cú điện thoại nữa khải nguyên nhấc máy khi nghe tiếng chuông hàng mày rậm của anh nhíu lại đầu kia là bạch yến cô đ a n g nũng nịu nói vào máy em đến chỗ anh làm việc có được không khả nguyên bất mãn cô còn muốn diễn trò gì nữa anh nguyên em chỉ muốn làm vợ anh diệp hồng đã phản bội anh con nhỏ đ ầ y tớ uyên trúc đã bỏ đi chỉ có em là trung thành với anh em còn là mẹ của đứa con anh đang ở trong bụng tôi đã nói với cô nhiều lần rồi tôi sẽ chịu trách nhiệm về đứa con tôi sẽ làm thủ tục để nhận nuôi con sau khi cô sinh ra còn cưới cô thì không tôi không hề yêu cô bạch yến hét lên tôi không buông tha anh đâu khải nguyên giọng cứng rắn tùy cô còn tôi tôi không bao giờ thay đổi quyết định của mình bạch yến giận dữ cúp mái xem ra cô ta có khả năng mất cả chì lẫn chài khải nguyên không phải là một anh chàng ngốc để cô có dịp b i ệ p được anh cho dù mẹ anh đã nài ép nhưng anh quyết định đợi đến lúc cô sinh con mới dàn xếp điều đó cũng dễ hiểu màn kịch cô diễn rất vụng và đạo diễn tồi đã cao chạy xa bay không cho cô đến một xu rách bạch yến nghiến răng khi nhớ lại câu chuyện giữa cô và gã đàn ông có khuôn mặt đẹp trai ngồi trên chiếc spacy trắng cách đây mấy tháng búng tay gọi chủ quán cho hai lê chanh rùm g ã hắn giọng tự giới thiệu tôi là đức quan g anh họ của khải nguyên bạch yến gật gù nhìn đức quan g rất hân hạnh tôi không ngờ khải nguyên lại có một ông anh đầy ấn tượng như thế này đức quan g n h è o mắt ỡm ờ thế nào được gọi là đầy ấn tượng bạch yến cười rất điệu đẹp trai hào hoa phong nhã và đặc biệt là có vẻ trí thức sửa lại gồng kính đức quang kiểu cách tôi là kỹ sư kinh tế cảm ơn về lời khen ngợi của cô còn tôi tôi thật sự bị hớp hồn trước vẻ đẹp mạnh mẽ hiện đại của cô ở pháp khó lòng tìm được một cô gái tuyệt sắc như cô vậy bạch yến chớp mắt anh quá khen chợt gương mặt của đức quang trở nên quan trọng anh hắn giọng chúng ta vào vấn đề chứ anh cứ nói đức quang quan sát phản ứng của bạch yến qua lớp kính trắng lúc nãy tôi tình cờ nghe được chuyện cãi vã giữa cô và khải nguyên bạch yến bỗng sượng sùng mặt cô cảm thấy xấu hổ khi có một người thứ ba biết được cô đã vừa đòi cưới vừa tống tiền khải nguyên giọng cô nhạt nhẽo anh cần gì tôi muốn giúp cô bạch yến hất mặt kiêu hãnh cô nhếch mồi tôi không cần một mình tôi có thể giải quyết trôi chảy mọi chuyện hoặc khải nguyên cưới tôi tôi sẽ trở nên giàu có hoặc khải nguyên phải cho tôi một số tiền rút điếu thuốc đền hiu gắn lên mồi đức quang bật quẹt nhả khói anh liếc bạch yến có khi nào cô muốn cùng một lúc đạt được cả hai điều kiện không một câu hỏi quá thừa hãy nghe theo kế hoạch của tôi cô sẽ vừa có tiền xài vừa chiếm được khải nguyên dĩ nhiên tiền là do tôi trả công cho cô bạch yến bị cuốn hút theo câu chuyện cô có vẻ quan tâm hơn giọng nói dịu đi cụ thể tôi phải làm như thế nào đây đức quang hắn giọng trước khi vạch kế hoạch cho phép tôi được hỏi một câu hỏi thiếu tế nhị cô và khải nguyên đã từng over n i g h t chưa bạch yến nhún vai rất đầm dĩ nhiên hôm đó anh ta rất say đức quang mỉm cười vậy là đã đủ tôi đang có một con ách chủ bài ở trong tay hớp thêm một ngụm rượu nhẹ đức quang khàn giọng vài tuần sau cô đến gặp khải nguyên và tuyên bố là đã có thai với anh ta bạch yến cau mày khải nguyên sẽ lột da tôi ra tôi đâu có thai đức quang cười chế giễu cô lõi đời nhưng vẫn còn lơ mơ một cái thai tưởng tượng có chết chóc ai đâu bạch yến ngồi trầm ngâm suy nghĩ kế hoạch của gã đẹp trai này suy cho cùng thì vẫn có lý khi khải nguyên buộc phải cưới cô rồi nếu sự việc có vỡ l ỡ ra thì để ly dị cô khải nguyên lại phải tốn một khoản tiền không nhỏ với đầu óc thực dụng bạch yến nhìn đức quang bằng đuôi mắt giọng nói rất tỉnh tôi nghĩ là anh không tốt đến nỗi tự dưng đứng ra giúp tôi đức quang cười n h ẹ t anh muốn hạ gục khải nguyên trước mắt bà hằng và anh rất muốn chiếm được trái tim của uyên trúc tình huống xấu nhất nếu uyên trúc không yêu anh thì anh vẫn thỏa mãn được mục đích của mình là khải nguyên phải cưới một người phụ nữ thiếu tư cách bạch yến giọng đức q u a n lành lạnh tốt nhất cô chỉ nên biết là kế hoạch này mang đến cho cô những lợi lộc gì tôi rất ghét những ai thò mũi vào chuyện người khác bạch yến cười giả lả xin lỗi chỉ t ì tôi muốn quan tâm đến quyền lợi của anh anh quan g à tôi muốn tạm ứng một số tiền đức quan g nghiêm mặt không hề có chuyện tạm ứng tôi là người biết trọng chữ tính chỉ cần cô đến nhà gì của tôi và quậy tưng bừng lên về chuyện có thai đúng một tiếng đồng hồ sau sẽ có người đến tận nhà để giao tiền cho cô chợt nhớ ra đức quan g dặn dò lúc nào thích hợp nhất tôi sẽ gọi điện thoại để cô hành động bạch yến lầm bầm nguyền rủa đức quan g hắn đã chuồn êm về pháp sau khi bị bà hằng ghẻ lạnh hắn không gửi cho cô lấy một xu như đã vung vít tuyên bố còn uyên trúc cô hận nó nếu không vì uyên trúc thì có lẽ khải nguyên đã buông xuôi để cưới cô cô thề nếu gặp uyên trúc một lần nữa sẽ cho nó biết thế nào là bạch yến khải nguyên lặng lẽ nhả khói thuốc vậy là đã ba tháng trôi qua kể từ khi uyên trúc biến mất giữa cuộc đời anh uyên trúc anh thầm gọi tên cô yêu biết mấy đôi mắt trong veo của cô tiếng cười nghịch ngợm và yêu cả những khoảnh khắc buồn suy tư của cô cô đang ở đâu một cuộc tìm kiếm thật vô vọng khi anh về đắk lắc và trở lại sài gòn với những câu hỏi không thể nào trả lời cô có hận anh không cô có còn yêu anh không ném đ i a thuốc xuống chân và dùng gót giày để dập tắt đ ố n g lửa khải nguyên gục đầu vào thân cây anh tội nghiệp cô cô như cánh chim nhỏ chở nhiều giông bão tình yêu của cô trông veo như pha lê nhưng cuộc sống của anh lại đục ngầu như một dòng sông sau cơn mưa lớn anh đã sống buông thả trong quá khứ và trả giá cho hiện tại liệu cô có về gột rửa trái tim anh khải nguyên nhớ lại bài thơ anh đã viết cho cô đêm qua một đêm mất ngủ vì nhớ cô quay quắt cho bộ câu trắng con chim nhỏ bay vào đời khi mặt trời cúi xuống và em cũng đã ra đi rồi anh u hoài úp mặt ngó lui bài đơn ca thở dài thật nhỏ c h i a từng cành lên trời phơi khô và những khi mùa thu buồn di chuyển anh cũng chợt hằn g như biển nhớ sang hô trừ thì thôi bàn tay anh thơ dại những ngón gầy đang tiếc núi lên nhau và không còn tình yêu rống gọi gọi lên rừng lấp cạn hố thương đau này con chim rã rời rũ cánh em có về che ấm tim anh này mặt trời đem thiêu đốt xuống anh ngủ vùi anh ngủ suốt năm canh khải nguyên cay đắng ngửa mặt lên trời uyên trúc có nghe được những lời gọi yêu thương của anh không làm sao cô có thể chia tay với anh khi trái tim cô anh đang cầm giữ anh hiểu cô như cô từng hiểu anh thời gian anh đang đánh cuộc với số phận của mình với thời gian mẹ anh ngồi đợi anh trong phòng khách nhìn thấy vẻ mặt rầu rĩ của anh bà chỉ biết thở dài khải nguyên thả người ngồi xuống ghế anh ngạc nhiên hỏi bà hiền mẹ chưa đi ngủ sao bà hằng cười buồn mẹ khó ngủ đặt lưng xuống giường nhưng không thể nào chợp mắt được nên ra ngồi ở đây mẹ biết là con vẫn còn thao thức con không sao chứ khải nguyên nói với vẻ biết lỗi con đã làm cho mẹ phiền lòng có ai muốn như vậy đâu con đừng buồn nữa mẹ tin rằng uyên t r ú c hiểu được tình cảm của con dành cho nó là chân thật chuyện bạch yến hoàn toàn ngoài ý muốn của con đưa tay bóp tráng khải nguyên trầm giọng mẹ có thể tưởng tượng được chuyện này không bạch yến không hề có thai tất cả chỉ là sự bịa đặt bà hằng t h ẳ n g thốt vì sao con biết giọng khải nguyên chua chát diệp hồng gọi điện thoại báo cho con rồi trong một cơn say đức quang đã vô tình để lộ chuyện chính đức quang đã mua chuộc bạch yến làm chuyện đó nghe khải nguyên nhắc đến đức quang và diệp hồng bà hằng băn g k h o a n hỏi diệp hồng thì có liên quan gì đến đức quang khải nguyên cay đắng họ là tình nhân của nhau đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác bà hằng lấp bấp trước đây con diệp hồng con và diệp hồng yêu nhau chính con có ý định đi đến hôn nhân với nó rồi sau đó con không hề giải thích với mẹ tại sao con bé ấy không hề bước chân đến nhà mình nữa có phải con lao vào ăn chơi rượu chè là vì thất vọng về diệp hồng không hả nguyên khải nguyên khẽ thở dài đức quan g dụ dỗ diệp hồng và cô ta đã thất thân với anh ta bà hằng phẫn nộ thật là quá đáng nó dám quyến rũ vị hôn thê của con tại sao con không nói với mẹ từ sớm nếu không mẹ đã cấm nó đặt chân vào căn nhà này con muốn chứng tỏ cho d i ệ p hồng thấy rằng con khinh bỉ hành động của hai người bằng cách không thèm đếm xỉa đến họ giọng bà hằng quả quyết lát nữa mẹ gọi điện thoại sang pháp để yêu cầu nó từ nay không được về thăm mẹ một đứa cháu có tâm địa xấu như nó mẹ sẵn sàng từ bỏ mà không hề ân hận đức quan g thật là người có thể làm bất cứ chuyện điên rồ gì miễn là đem lại lợi ích cho nó khải nguyên im lặng anh muốn để mẹ anh tự quyết định về chuyện đức quan g có lẽ bà đã chọn cách xử sự đúng anh vẫn còn nhớ cảnh đức quang nham hiểm tố cáo quá khứ của người dì ruột và dửng dưng trước sự ngã khuỵu của bà mà chỉ quan tâm đến việc ai sẽ là người thừa kế gia tài khẽ thở dài anh tự hỏi tại sao chỉ vì chạy theo đồng tiền mà người ta có thể đánh mất lương tâm thường người suy nghĩ thật lâu bà hằng phán đoán mẹ sẽ chuyển cho đức quang một số tiền và cắt đứt m ọ i quan hệ với nó mẹ không muốn sau này nó kiếm cớ về thăm mẹ để tiếp tục hãm hại con nữa khả i nguyên băn khoăn nhìn bà đức quang là cháu ruột của mẹ quyết định như vậy có khó xử cho mẹ không bà hằng nói giọng chậm rãi mẹ rất chín h chắn trong suy nghĩ và hành động của mình con hãy an tâm khả i nguyên chào mẹ anh lững thững đi từng bậc thang lên lầu anh cố kìm một tiếng thở dài khi nhớ lại cảnh q uyên trúc nằm vắt vẻo trên cầu thang và khép mắt lại để thư giãn còn anh anh đã chết sững người khi bất chợt nhìn ngắm một thiên thần hoàng long đặt tập hồ sơ trước mặt nguyên trúc và nhắc nhở đây là vụ kiện tụng dân sự tranh chấp đất đai nguyên trúc tập hợp tất cả những chứng từ do nguyên đơn cung cấp để lát nữa trình cho ba của anh nguyên trúc gật nhẹ đầu giá thân chủ của chúng ta lúc nãy có p h o n e đến đây hẹn là chiều mai sẽ cung cấp thêm một số chi tiết quan trọng hoàng long gật gù anh quay về bàn làm việc của mình vừa ghi nhật ký làm việc trong ngày vào sổ công tác anh vừa ngắm nhìn q u y ê n trúc cô mãi say sưa làm việc không hề ngẩng đầu lên ba tháng làm việc tình cảm của hoàng long đối với q u y ê n trúc càng ngày càng sâu đậm anh bị chinh phục bởi tính cách của cô vừa mềm mại nhưng đồng thời vừa mạnh mẽ ở q u y ê n trúc là sự phá trộn tuyệt vời của những thái cực khác nhau hoàng long đang chờ đợi một cơ hội để bày tỏ tình cảm của anh đối với cô nhưng nguyên trúc luôn luôn giữ một khoảng cách thật lớn giữa cô và anh liếc nhìn đồng hồ hoàng long đột ngột lên tiếng chiều nay chúng ta sẽ đóng cửa văn phòng sớm hơn thường lệ nguyên trúc ngừng viết cô ngạc nhiên hỏi anh bận công chuyện à không anh muốn nghỉ sớm một tí dù sao đây cũng là chiều thứ bảy nguyên trúc đứng dậy cho tất cả các hồ sơ vào tủ hôm nay luật sư khắc bận một cuộc họp với đoàn luật sư để chuẩn bị cho phiên tòa dân sự vào ngày mai có lẽ hoàng long cần đi đến chỗ của ba anh vậy cũng hay cô đang có ý định ghé vào siêu thị để mua một số thực phẩm được ông bà khắc cho tá túc n u y ê n trúc đã xin phép hai người cho cô được nấu riêng thức ăn cô ở trong một căn phòng nhỏ trên sân thượng của tầng ba cầu thang đi lên tầng phòng nằm trong đường luồng của ngôi nhà nên mọi sinh hoạt của cô không làm phiền đến mọi người nguyên trúc dùng một bếp ga nhỏ để nấu những món ăn đơn giản nhất trên sân thượng nơi mà cô dí dỏm tự gọi là thiên đường ông bà k h á c nhiều lần ngỏ ý muốn nguyên trúc dùng cơm chung với gia đình nhưng cô nhã nhặn từ chối muốn thể hiện sự độc lập của mình cho dù chính sự độc lập đó đã gây nhiều khó khăn trong cuộc sống của cô hoàng long kéo cửa sắt và bắp ổ khóa anh đưa ra lời mời q u y ê n trúc có thể đi uống nước với anh không m i ễ m cười nhẹ với anh nhưng giọng nói của q u y ê n trúc thật lãnh đạm c ả m ơn tôi phải đến siêu thị hoàng long sốt sắng anh chở q u y ê n trúc đến đó mua hàng xong anh sẽ giới thiệu với q u y ê n trúc một quán cà phê rất dễ thương nằm cách siêu thị một con đường q u y ê n trúc khẽ lắc đầu c ả m ơn tôi quen đi xe buýt rồi không nản lòng hoàng long thuyết phục giờ này đón xe buýt rất khó quyên trúc sợ phiền đến anh chứ gì quyên trúc đừng khách sáo như vậy dù sao anh và quyên trúc cùng chung một đường về cô kêu lên nhưng tôi chỉ thích đi xe buýt hoàng long nhìn cô với vẻ trách móc chẳng ai như quyên trúc trung thành mãi với một phương tiện cuộc sống là tiếp nối của những sự thay đổi không ngừng quyên trúc khẽ so vai về một khía cạnh nào đó tôi lại thích mình là một kẻ bảo thủ để m ặ t hoàng long đứng ngẩn người ra nén một tiếng thở dài xuống tận đáy ngực q uyên t rúc chậm rãi đi bên lề cô băn g khoăn nhớ đến những luống hoa mười giờ màu trắng màu tím nhớ đã từng tâm sự với bà hằng điều cô sợ nhất trong cuộc đời là sự thay đổi cô muốn cũng không được cô đã chẳng từng ước muốn mãi mãi được sống bên cạnh khải nguyên đó sao bóng cô đổ dài xuống mặt đường một ngày sắp hết cô đang khắc khoải hoài vọng một điều không tưởng khi khải nguyên sắp làm cha và có một cuộc sống riêng anh không phải là của cô cô yêu anh cô muốn điên lên vì tuyệt vọng chiếc xe buýt dừng lại trên xe đầy ấp người và đám đông ở trạm như một cơn lốc ào lên phía trước nguyên trúc và thêm vài người nữa đành đợi chuyến xe sau nguyên trúc bâng quơ nhìn xuống đường xe cộ nối đuôi nhau như một dòng chảy không có khoảnh khắc dừng chiều thứ bảy buổi chiều của những đôi tình nhân nguyên trúc t h o á t tim khi nhìn thấy khải nguyên cô định thần lại không phải anh chàng cao to đi chiếc suzuki màu đen không phải là anh khải nguyên với hàng mày rậm và đôi mắt thông minh thật ấn tượng chứ không mờ nhạt như anh chàng cô vừa nhìn thấy c ô ngăn cảm xúc dồn nén trong tim để nước mắt khỏi trào ra cô cố cười gượng gạo khi một phụ nữ đứng bên cạnh cô nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên mình bây giờ có hệt như con mèo tam thể m ắ t mưa của nguyên không nguyên trúc tự hỏi với một nỗi buồn vô hạn nguyên nguyên làm sao cô có thể xóa được tên của anh trong quả tim mệt của cô leo lên chiếc xe buýt niêm chặt người nguyên trúc như kẻ mất hồn không biết mình đi về đâu xe buýt vừa dừng nguyên trúc bước nhanh vào siêu thị loanh quanh một hồi cô chẳng mua được thứ gì buồn bã nguyên trúc lại rời khỏi siêu thị nguyên trúc giật mình khi nhìn thấy hoàng long đang đứng giữa cột đèn chờ cô chiếc chim dựng bên cạnh anh bước đến với nụ cười vụng về anh không cố ý theo em đâu nhưng thấy em không được khỏe nên a n h cố tình đón em ở đây lên xe anh trở về nhà cảm ơn tôi còn bận mua vài thứ nữa mới về hoàng long s ó n g bước bên cạnh cô anh trầm giọng quyên t r ú c đi uống nước với anh nghe quyên t r ú c bầm môi lại cô trả lời thật dứt khoát tôi rất lười vào quán quyên t r ú c ghét anh đến như vậy sao nguyên trúc im lặng hoàng long là một anh chàng tốt bụng tính tình hào hiệp cô đoán được tình cảm của anh dành cho cô có thể gọi đó là tình yêu nhưng ngoài khải nguyên ra cô không muốn nghĩ đến ai khác cô có cực đoan lắm không khi đến một ly nước ngồi uống với hoàng long cũng từ chối n u y ê n trúc tự cho rằng cô đã xử sự đúng tốt nhất là không nên để hoàng long nhen nhúm một ảo vọng trong tim g i n cô lạnh nhạt không bác khắc và anh là ân nhân của tôi làm sao tôi ghét anh được hoàng long giọng khổ sở đừng nói đến chuyện đó anh chỉ muốn rằng nguyên trúc xem anh như một người bạn chứ không phải là một người xa lạ hết giờ làm việc ở vật văn phòng thậm chí đến một câu nói với anh nguyên trúc cũng tiếc nhiều lúc anh phải tự hỏi có lẽ bộ mặt mình quái g ỡ và đáng ghét lắm nên nguyên trúc mới nói như vậy nguyên trúc khẽ s o vai không phải như vậy đâu hoàng long tấn công tới tấp vậy thì tại sao q u y ê n trúc đ á p bừa tôi không muốn bạn trai của tôi hiểu lầm tôi anh ấy không muốn tôi nói chuyện thân mật với ai cả hoàng long kêu lên nhưng nếu q u y ê n trúc cùng anh uống nước thì chuyện đó không có gì là ghê gớm anh bạn đó thật kỳ quặc nếu cấm q u y ê n trúc như vậy bậm môi lại q u y ê n trúc quyết định làm tiêu tan mọi hy vọng của hoàng long cô ngẩng cao đầu thật ra đó là người yêu của tôi tôi đã có người yêu tôi không muốn trong lúc anh ấy đang buồn khổ d â y dứt thì tôi lại vô tư đi tung tăng với người khác hoàng long thở dài anh không nghĩ là uyên trúc đã có người yêu suốt ba tháng trời cô sống như một nữ tu ngoài các thân chủ đ ế n một nụ cười cho những người đàn ông khác cô cũng không ban phát anh băn g khoăn ước đoán hai người đang giận nhau à uyên trúc đã lời đại dạ một sự giận hờn nho nhỏ dễ thương chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện chúng tôi yêu nhau nhìn sâu vào đôi mắt buồn rầu của cô hoàng long nói giọng tự tin anh nghĩ rằng anh vẫn còn một cơ hội chắc vì quyên trúc và anh ta sẽ mãi mãi yêu nhau quyên trúc khẳng định tôi chỉ yêu lưu khải nguyên và mãi mãi là như vậy anh ta là lưu khải nguyên một cái tên nghe quen quen hình như đã gặp ở đâu đó giờ thì anh không thể nhớ được điều gì nhưng rõ ràng cái tên này anh đã một lần nghe qua quyền trúc giận dỗi bước xuống lòng đường cô tự sĩ vã mình tại sao cô lại ngốc nghếch gọi tên của khải nguyên có lẽ hoàng long đã đọc được tên anh trên báo cách đây vài hôm một tờ nhật báo đã viết thiên phóng sự về công ty của khải nguyên họ ca ngợi cách sắp xếp khoa học và hiệu quả của anh có thể rồi đây nơi trú ẩn của cô không còn là bí mật nữa cô không muốn khải nguyên tìm thấy mình cô chỉ muốn anh quên cô đi hoàng long bước vội sau lưng quyên trúc anh k hoảng hốt khi cô quay p h á t lại nói với anh giọng giận dữ tôi chỉ muốn được yên thân cô nhảy lên chiếc xe buýt vừa trờ đến trước đôi mắt bần thần của anh chưa bao giờ anh cảm thấy thất vọng đến như vậy chương mười bốn hoàng long tìm ra lời giải của mình chỉ cách đó vài ngày anh nhớ là đã gặp cái tên lưu khải nguyên ở đâu mở tập hồ sơ lưu anh nhìn vào tập đánh máy bằng vi tính của một vụ khiếu nại dân sự lưu khải nguyên uống rượu lái xe máy tông vào một chiếc ct đi ngược chiều do một phụ nữ cầm lái người phụ nữ bị gãy tay phải bó bột hoàng long còn nhớ lại vẻ mặt bất cần đời của khải nguyên khi anh tiếp xúc với anh ta vụ khiếu nại được dàn xếp ổn thỏa khi mẹ của khải nguyên bồi thường một số tiền lớn cho người phụ nữ đó khải nguyên bây giờ sống ra sao vẫn tiếp tục ăn chơi phá phách hay đã trở thành một con người tốt trong xã hội hoàng long rê mải cây bút bi trên tay vẽ những đường tròn vô nghĩa trên giấy nháp anh yêu uyên trúc không thể chối cãi được điều đó anh đang bị giằng xé giữa hai tâm trạng mong khải nguyên vẫn bạc mạng như xưa để có thể đoạt lấy uyên trúc rồi lại tự lên án mình và cầu mong những điều tốt đẹp đến cho người yêu của cô liếc về chỗ quyên t r ú c ngồi hoàng long cảm thấy lo lắng cho cô anh chỉ cầu sao cô tìm được hạnh phúc quyên t r ú c đang c ầ m cụi ghi chép đọc một thuật ngữ pháp lý xa lạ cô ngẩng đầu lên chợt bắt gặp vẻ mặt căng thẳng của hoàng long cô khẽ so vai anh chàng luật sư trẻ tuổi hôm nay thật lạ cứ ngồi thừ người ra cả buổi và quên cả việc tiếp khách hàng làm ơn cho tôi hỏi thủ tục kết hôn với việt kiều ở nước ngoài giọng nói của một cô gái quen đến nỗi uyên trúc phải ngừng viết và quay mặt lại bạch yến cô gái đang đứng trước mặt hoàng long là bạch yến cô ta lặp lại câu hỏi đến hai lần nhưng anh vẫn không nghe anh cứ chăm chăm nhìn vào một điểm vô định trong không gian uyên trúc định đứng dậy để lánh mặt nhưng không kịp bạch yến vừa nhìn thấy cô gương mặt cô ta sững sờ định thần lại rất nhanh bạch yến y ế u điệu đi đến bàn của q u y ê n trúc giọng véo v ò n xin chào sài gòn không đủ r ộ n g nên tôi còn có dịp gặp mặt cô rất hân hạnh tái ngộ q u y ê n trúc ngỡ ngàng nhìn chiếc áo bó chẻn bạch yến đang mặc trên người quần jean ôm bó chặt mông bạch yến t ự như một cô người mẫu thời trang muốn giới thiệu chính xác cả ba dòng đo gợi cảm q u y ê n trúc không biết cô có lầm hay không khi bạch yến không có vẻ gì là đang mang thai cả như đọc được ý nghĩ của q u y ê n trúc bạch yến cười thú vị cô ngạc nhiên lắm à chính khải nguyên đã yêu cầu tôi phá bỏ một sự tàn nhẫn không thể tha thứ được q u y ê n trúc kêu lên khe khẽ cô không tin là khải nguyên xử sự như vậy tự động ngồi xuống ghế dành cho khách hàng bạch yến tuôn một hơi khải nguyên xí gạt tôi yêu cầu tôi phá m ấ y c h ữ cưới chỉ vì tin những lời hứa hẹn khải nguyên nên tôi đã ngu ngốc làm vậy một điều bất hạnh đến cho tôi là khải nguyên đã cặp kè với diệp hồng và cho tôi ra rìa quyên trúc hoang mang nhìn bạch yến phẩm hạnh của bạch yến không cho phép cô tin vào những điều cô ta vừa nói nhưng khi bạch yến nhắc đến diệp hồng quyên trúc vẫn cảm thấy ấm ức cô nhớ lại diệp hồng chính là nguyên nhân để khải nguyên lao cả cuộc đời xuống hố thẳm phải yêu nhiều lắm người ta mới có thể hành động như vậy sự trở lại của khải nguyên với diệp hồng có gì là khó hiểu uyên trúc cố gắng tự chủ cô không muốn khóc trước mặt bạch yến mở to mắt có ráo ảnh cô cắn chặt môi im lặng đoán biết tâm trạng của uyên trúc bạch yến lấy giọng t ự tế tôi không xí gạt cô đâu dù gì tôi cũng nhớ được một anh chàng khá bảnh việt kiều út vì thế tôi ghé vào đây nhờ hướng dẫn làm các thủ tục giấy tờ uyên trúc hỏi giọng quan tâm vì hằng và mọi người đều khỏe chứ bạch yến cười ngất chưa có ai vào bệnh viện sao cô không dám hỏi về k h á n h nguyên à nguyên trúc khẽ thở dài chuyện xưa xin đừng nhắc đến tại sao tôi đang tìm lãng quên c â y đọc nhìn vào vẻ mặt khổ sở tội nghiệp của nguyên trúc bạch yến giọng hả hề để quên một hình bóng không phải là chuyện dễ dàng càng cố quên lại càng nhớ bây giờ cô đã đủ hiểu thế nào là bị tình phủ hay chưa nguyên trúc buồn rầu nhìn ra ngoài cửa sổ bên ngoài khung cửa chẳng có hoa cũng chẳng có lá một bức tường cao sừng sững của một building chọc trời ở bên cạnh văn phòng đã giới hạn tầm mắt của cô nguyên trúc cắn chặt môi đến rướm máu cô yêu nguyên tại sao anh lại lừa dối cô cô đưa tay vuốt mặt đúng vậy nhưng vết thương nào cũng sẽ lành theo thời gian tôi chỉ cầu chúc một điều là anh nguyên tìm được hạnh phúc bạch yến chăm chọc cô đừng cao thượng rỡm trong lúc cô buồn đau như thế này thì khải nguyên lại trong vòng tay của một người phụ nữ khác mà cũng không thể trách khải nguyên được không ai có thể thay thế diệp hồng trong trái tim của khải nguyên tôi còn nhớ có những lần khải nguyên hôn tôi nhưng lại gọi tên diệp hồng quyên trúc cầm cây bút lên cô b ậ m môi lại bạch yến đang cố tình khoét sâu vào vết thương trong lòng của cô dù đang khổ sở thất vọng nhưng cô không đến n ổ i ngốc nghếch để không phát hiện được điều đó nghiêm nét b ặ t lại uyên r ú c tìm bản hướng dẫn thủ tục kết hôn với người nước ngoài đưa cho bạch yến ngầm tỏ ý kết thúc cuộc nói chuyện chẳng vui vẻ gì bạch yến cười khanh khách quên nữa nãy giờ ham nói chuyện nên tôi quên mất sự đổi ngôi của cô từ một đầy tớ giúp việc leo lên chức thư ký không phải là c h u y ệ n bẩn cô cũng đâu phải thứ vừa tiếng cười của bạch yến đột ngột dừng lại khi cô ta bắt gặp ánh mắt khó chịu của người đàn ông mà lúc nãy cô ta hỏi thủ tục kết hôn nhún g vai rất đầm cô gõ mạnh gót của đôi dài b í c h trên nền nhà với vẻ mặt kênh kiệu bước ra khỏi văn phòng luật sư hoàng long bước đến b à n của q u y ê n trúc giọng quan tâm cô gái ấy làm q u y ê n trúc bực mình à nguyên trúc lạnh nhẹ không cúi xuống nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của cô anh trầm giọng hãy xem anh như một người anh một người bạn nếu cứ một mình ôm lấy nỗi buồn không ai chia sẻ thì q u y ê n trúc lại càng khổ sở hơn q u y ê n trúc nhếch môi chuyện riêng của tôi anh đừng nên bận tâm làm gì tự tôi giải quyết được mà hoàng long buồn rầu nhìn cô anh nghĩ rằng anh cần phải có bổn phận đối với q u y ê n trúc giọng n u y ê n trúc mệt mỏi anh có thể để cho tôi yên tĩnh một chút được không hoàng long ngỡ ngàng xin lỗi hình như dưới con mắt của q u y ê n trúc anh rất lố bịch trở về chỗ của mình lấy hồ sơ ra đọc nhưng hoàng long không tài nào tập trung được anh yêu quyên trúc đơn phương anh hiểu yêu không chỉ đơn thuần chỉ là sự chiếm hữu mà như trong trường hợp của anh tìm cách đem đến hạnh phúc cho người mình yêu cũng là một khía cạnh cao thượng của tình yêu lúc nãy khi cô gái ăn mặc diêm vú ấy ngồi nói chuyện với quyên trúc anh nghe tiếng được tiếng mất nên không nắm được nội dung của câu chuyện thế nhưng vẻ mặt cay đ ộ c của cô gái và những nụ cười c h u a n g o a của cô ta khiến anh cảm thấy lo lắng t r o uyên trúc những tiếng thở dài thường thường của hoàng long nối tiếp nhau làm uyên trúc cảm thấy cô đã quá khắt khe với anh cô liếc về chỗ anh ngồi và bắt gặp ánh mắt buồn rầu của anh giọng cô dịu đi hồ sơ về vụ vi phạm hợp đồng kinh tế tôi đã tập hợp xong anh có cần lấy ngay bây giờ không hoàng long tươi nét mặt khi thấy uyên trúc chủ động bắt chuyện với anh anh khoác tay ngày mai uyên trúc đưa cho anh cũng được vụ này còn nhiều thời gian để chuẩn bị nên anh không gấp lắm q u y ê n trúc hỏi giọng rụt rè anh còn giận tôi không hoàng long cười nhẹ không anh không hề giận q u y ê n trúc anh biết q u y ê n trúc không cố ý như vậy tôi rất đáng ghét anh đừng giận tôi n h a hoàng long an ủi cô không sao anh hiểu ở q u y ê n trúc sự yêu và ghét đều có ranh giới q u y ê n trúc sống không màu mè giả dối một điều anh cần d ặ n q u y ê n trúc là phải cẩn thận khi giao tiếp với những cô gái đáng sợ như cô gái hồi nãy q u y ê n trúc không giấu được sự tò mò cô b ậ m môi lại tại sao anh kết luận về bạch yến như vậy hoàng long mỉm cười có thể do thói quen nghề nghiệp anh cảm nhận được sự độc ác của cô ta ngay trong giọng cười q u y ê n trúc hóm hỉnh nếu vậy anh là công tố viên chứ không phải là luật sư rồi hoàng long cười xòa anh cảm thấy vui vì q u y ê n trúc đã không còn trong trạng thái u uất thật ra anh đã lầm nếu anh biết được những gì đã xảy ra ở trong căn phòng nhỏ trên sân thượng tối hôm đó thì anh đã không nghĩ như vậy q uyên t r ú c nằm vùi trên giường cô lặng lẽ khóc những giọt nước mắt đau khổ của cô thấm ướt đẫm mặt gối cô đơn thất vọng đau đớn gió chạy dài trên mái nhà rồi mưa trời đổ mưa ào ào ở thành phố này luôn có những cơn mưa đến bất ngờ tiếng nước mưa lon ton chảy trên sân thượng nghe buồn tên chương mười lăm buổi tối dịp hồng đứng trước cổng và do dựng một hồi trước khi bấm chuông mở cửa cho cô là gì năm vừa nhìn thấy cô dì năm ngạc nhiên kêu lên chàng đ é t ơi hơn một năm nay sao không thấy cô ghé lại dịp hồng cười ngượng ngùng dì không nghe anh nguyên nói gì sao dì năm lắc đầu mấy lần tôi định hỏi nhưng ngại cậu nguyên không thích ai tò mò về chuyện b ộ bịch của cậu đâu dịp hồng chớp mắt lâu nay cháu đi xa cô lấy chồng rồi chứ thêm một cái chớp mắt nữa dịp hồng bối rối né tránh câu trả lời bằng cách hỏi anh nguyên có ở nhà không vậy gì giọng dì năm s ở lởi cậu nguyên đang nằm nghỉ ở trong phòng cô vào nhà đi để tôi lên lầu báo với cậu là có cô đến chơi d i ệ p hồng theo dì năm bước vào phòng khách cô đưa mắt nhìn quanh cảnh vật ở đây không đổi thay vẫn bức tranh ký ức tím treo ở góc phòng vẫn chiếc đàn dương cầm bà hằng thường sử dụng vẫn chiếc cầu thang xinh xắn dẫn lên phòng của anh cô ngồi xuống ghế giọng nhỏ nhẹ có c ì hằng ở nhà chứ gì dì năm vừa pha trà vừa trả lời không bà chủ đi thăm người bạn ở tân bình cũng vừa mới đi trước khi cô đến chừng năm phút đôi mài c ô n g của d i ệ p hồng giãn ra cô không muốn chạm mặt với bà hằng vì thế nào bà cũng tìm hiểu lý do tại sao lâu rồi cô không đến đây nói chuyện với bà quản gia quê mùa này dù sao cũng dễ chịu hơn cô đang muốn biết về những điều mà cô chỉ mới nghe phong phanh mỉm cười thân thiện với dì năm dịp hồng dịu dàng dì ngồi xuống nói chuyện với cháu một lát cháu không khác đâu đừng lấy nước nữa dì năm dễ dãi ngồi xuống giọng vui vẻ giờ này thì tôi rảnh không làm công chuyện gì nên có thể ngồi chơi với cô được dịp hồng đưa đẩy dì vẫn còn vui tánh như xưa dì năm b u ộ c miệng chỉ có cô là thay đổi d i ệ p hồng chột dạ cô nhìn dì năm giọng yếu xìu cháu có thay đổi gì đâu chăm chú nhìn d i ệ p hồng từ đầu xuống chân dì năm ngập ngừng lúc nãy nhìn cô tôi cứ ngờ ngợ tưởng cô đã lập gia đình đỏ bừng mặt d i ệ p hồng gặng hỏi bộ cháu xấu lắm sao dì năm thật thà không cô đẹp hơn trước nhưng già dặn hơn d i ệ p hồng không muốn nghe một nhận xét như vậy hóa ra bà già quê mùa này cũng có cặp mắt khá tinh đời cơn giận của cô bùng lên nhưng cô nén lại giọng tỉ tê g ợ i chuyện cháu nghe nói hình như anh nguyên có yêu một cô gái nào đó tên là nguyên trúc nghe nhắc đến nguyên trúc gương mặt dì n a m chợt buồn s o dì thở dài ừ con nhỏ đã thật là tội nghiệp từ hồi nó bỏ đi tới giờ cậu nguyên mất ăn mất ngủ ông già lân và tôi thương nó ghê lắm cả bà chủ cũng vậy ai cũng mong có ngày nó trở về d i ệ p hồng hỏi giọng miệt thị nghe nói cô ta là người giúp việc của dì hằng dì năm cảm thấy tự ái dồn dập giúp việc thì có gì là xấu d i ệ p hồng vội vàng đính chính không ý của cháu muốn nói là dù sao anh nguyên cũng là kỹ sư đ i ệ n toán người yêu của ảnh cần có một trình độ về học thức như cháu chẳng hạn dì năm cao giọng nếu vậy thì cô lầm n g u y ễ n trúc trước đây là con của một triệu phú ở đắk lắc có ăn học đàng hoàng chẳng qua vì gia đình bị phá sản nên phải tạm thời giúp việc để kiếm sống chép miệng dì năm nói tiếp thật ra tư cách của mỗi con người không phải là ở chỗ học nhiều học ít dì chợt nhớ lại chuyện đức quang dùng thủ đoạn để tranh chấp thừa kế đức quang là một kỹ sư kinh tế vậy mà anh có đàng hoàng đâu d i ệ p h ồ n g cảm thấy xấu hổ khi dì năm nói thẳng sự suy nghĩ của bà không một chút ngần ngại cô có thể đoán được là dì năm rất thương yêu quyên trúc cô không thể dễ dàng xúc phạm đến quyên trúc trước mặt bà già quê này cố nặng một nụ cười n h ũ n g nhặn d i ệ p h ồ nhỏ g n nhẹ nhờ dì gọi anh nguyên nhưng đừng nói đó là cháu dì năm đứng dậy và đi một mạch lên cầu thang dì cũng không buồn căn dặn d i ệ p hồng là tại sao phải nói như vậy tâm trạng của dì không vui dì lờ mờ đoán là d i ệ p hồng đã thay đổi rất nhiều từ vẻ bên ngoài cho đến tâm hồn cô có vẻ không thật từ giọng nói cho đến nụ cười khải nguyên đứng khựng lại khi thấy d i ệ p hồng cô đang khoanh tay trước ngực và buồn rầu nhìn anh khẽ nhún vai khải nguyên quyết định tiến về phía cô gái ngồi thay vì tránh mặt giọng anh lạnh nhẹt chào d i ệ p hồng rất lâu rồi chúng ta mới gặp nhau dịp hồng cười buồn hai năm một quãng thời gian chẳng biết nên cho làm mau hay lâu rót nước trà vào tách khải nguyên trầm giọng mời dịp hồng dùng nước liếc khải nguyên một cách thật kín đáo dịp hồng y ế u điệu nâng tách trà lên hớp một ngụm nước chiếu lệ giọng cô kiểu cách lẽ ra dịp hồng không ghé đến thăm anh vì m ặ t cảm thế nhưng tại sao chúng ta không thể là bạn bè của nhau phải không anh khải nguyên n h ớ mày anh không thể ngờ diệp hồng có đủ bản lĩnh đến đây và nói với anh như vậy tốt nhất là cô và anh không nên gặp lại nhau sau những gì cô đã p h ủ v à n g đối xử với anh thấy anh im lặng diệp hồng thở dài có phải anh khinh em lắm phải không khả i nguyên đưa tay nhìn đồng hồ anh khàn giọng xin lỗi diệp hồng tôi có việc cần phải đi ngay bây giờ nhìn khả i nguyên bằng đôi mắt oán trách đừng tàn nhẫn với em như vậy khả i nguyên thật ra không phải em muốn biện minh cho hành động của mình nhưng tại sao anh không hiểu cho hoàn cảnh của em đức quang là một người đàn ông nhiều kinh nghiệm trong chuyện quyến rũ phụ nữ em chỉ là nạn nhân của anh ta khải nguyên bực dọc tôi không muốn nghe những chuyện tương tự như vậy giữa chúng ta chẳng còn gì lại để diệp hồng phải nhọc công thanh minh cả diệp hồng nhớ mày có chứ kỷ niệm anh còn nhớ là chúng ta đã yêu nhau say đắm như thế nào không hình bóng của anh vẫn còn mãi ngự trị trong trái tim của em khải nguyên gắn điếu thuốc lên môi suýt nữa thì anh đã phá lên cười khôi hài anh không thể tưởng tượng được là diệp hồng còn nói được như vậy và càng khôi hài hơn khi anh đã sụp đổ tinh thần từng đốt cháy tương lai của mình bởi một cô gái tầm thường như cô anh lờ mờ đoán được dụng ý của cô đến đây nghiêng tay khải nguyên liếc nhìn đồng hồ thêm một lần nữa thấy được cử chỉ của anh d i ệ p hồng sụt sịt khóc em thật ngốc khi đến đây đã hứng chịu sự khinh bỉ của anh khải nguyên thở dài những giọt nước mắt của d i ệ p hồng làm anh chạnh lòng không còn yêu cô nữa nhưng có lẽ anh nên đối xử với cô tế nhị hơn dù sao anh và cô cũng đã một thời là của nhau giọng khải nguyên dịu đi thôi d i ệ p hồng đừng khóc nữa những chuyện gì thuộc về quá khứ hãy cho vào quên lãng rồi đây sau này diệp hồng sẽ gặp được người thật sự yêu thương mình diệp hồng đưa tay quệt nước mắt em nghĩ là không thể có người đàn ông nào yêu thương em săn sóc em chu đáo như anh khải nguyên khẽ nhún vai đừng nên cực đoan như vậy ngước mắt nhìn khải nguyên diệp hồng nói khẽ anh có còn một chút gì tình cảm với em không thẳng thắn nhìn trả lại cô khải nguyên nói chậm rãi trước đây thì có bây giờ thì không tôi yêu quyên trúc với quyên trúc tôi mới nhận ra rằng đó mới chính là tình yêu đích thực của tôi một sự hòa hợp tuyệt đối về tâm hồn có cả sự kính trọng và ngưỡng mộ nhau diệp hồng ghen tức cô ta đã bỏ đi và biết đâu đã có một người yêu mới khả i nguyên giọng chắc nịch tôi hiểu quyên trúc cô làm sao hiểu được quyên trúc như tôi thất vọng nhìn khả i nguyên diệp hồng bước đến cạnh anh và ngồi xuống cô đặt bàn tay mềm mại của mình lên tay anh chúc mừng anh khả i nguyên cảm thấy khó chịu khi diệp hồng cố tình tiếp xúc thân mật với anh anh vụt đứng dậy để ngồi sang một chiếc ghế khác nhưng diệp hồng đã nắm chặt lấy bàn tay của anh giọng nài nỉ khả i nguyên anh đừng vô tình với em như vậy hãy hôn em đi khả i nguyên q u á t mắt nhìn cô nếu cô biết điều thì không nên làm như vậy thật dứt khoát anh gạt cô ra và đứng dậy với thái độ bực dọc diệp hồng giọng bối rối anh nguyên à, em thành thật xin lỗi anh khi có cử chỉ như vậy chẳng qua là vì em quá yêu anh hãy tha thứ cho em khả nguyên thở dài dòng anh cứng rắn diệp hồng à tôi nghĩ là chúng ta nên tôn trọng nhau cô đừng bao giờ đến tìm gặp tôi nữa diệp hồng chớp mắt nếu anh muốn em sẽ thực hiện đúng như vậy nhưng trước khi vĩnh viễn chia tay với anh em chỉ xin anh một nụ hôn anh không tiếc với em chứ khải nguyên nhìn như xoáy vào đôi mắt của diệp hồng anh hiểu được ý đồ của cô bấm chuông khải nguyên giọng lạnh nhạt tôi vừa đi gọi dì năm dì sẽ tiễn cô ra cổng quay lưng với cô và bước ra vườn khải nguyên hít một hơi thật dài anh cảm thấy mệt mỏi rã rời một tính cách bạch yến sổ sàng diệp hồng khôn ngoan lắt léo anh cảm thấy mình là người đàn ông bất hạnh nhất trên đời khi đã đánh mất uyên trúc tình yêu của cô đối với anh trong sáng và chân thành biết bao gió thổi mạnh những lá cây trong vườn như bốc khỏi mặt đất chương mười sáu luật sư phan hữu bước vào văn phòng đại diện của đồng nghiệp điều ông chú ý trước tiên là trên các bàn làm việc đều có chân những lọ hoa hồng rực rỡ ông bắt tay ông ca ông hữu buộc miệng khen lâu quá không đến đây tôi có cảm giác là nơi này đã có một sự thay đổi thú vị ông khắc mỉm cười ý anh muốn nói rằng những rèm cửa màu ô liu những lọ hoa và c á t cách sắp xếp bố trí lại bàn ghế những chiếc tủ trong văn phòng cười vang ông hữu hóm hỉnh đúng như vậy một không gian hài hòa với những lọ hoa được cắm rất mỹ thuật có hồn không ngờ ông bàn đồng nghiệp của tôi đã nghĩ ra cách xoa dịu sự căng thẳng của các thân chủ một cách đơn giản và hiệu quả như vậy giọng ông k h á c đầy tự hào nhờ một ngẫu nhiên tôi đã tuyển được người cộng sự đắc lực nhất đó có thể xem như là một sự may mắn ông hữu tò mò một luật sư giàu kinh nghiệm à không anh đoán thử xem gật gù nhìn những lọ hoa trên bàn ông hữu bắt đầu dự đoán một cô gái còn trẻ vừa tốt nghiệp đại học luật xin vào đây tập sử ông khắc cười xòa anh chỉ nói đúng một nửa cô gái của tôi mới chỉ tốt nghiệp phổ thông trung học nhưng khả năng tiếp thu những kiến thức về pháp lý rất nhanh thông minh nhạy bén ứng xử tốt với khách hàng và đóng góp cho tôi những nhận xét rất xác đáng tôi đang sắp xếp để cô ấy theo học lớp đại học pháp lý vừa làm vừa học nếu không sẽ là một sự lãng phí bị lôi cuốn vì những lời lẽ khen ngợi của đồng nghiệp ông hữu nói giọng quan tâm tôi có thể tiếp xúc với cô gái mà anh tuyển dụng có được không vì anh rất ít khi hào phóng những lời khen dù sao tôi và anh cũng giống nhau ở điểm nguyên tắc khó tính trong công việc ông khắc vui vẻ gật đầu tôi đang có ý định giới thiệu cô gái ấy cho anh biết đâu trong quá trình làm việc sau này cô ta sẽ cần đến sự giúp đỡ của anh hai ông bạn già đi sang phòng bên cạnh bước đến bàn u y ê n trúc ông khắc trịnh trọng giới thiệu đây là luật sư phan hữu bạn đồng môn với bác u y ê n trúc lễ phép đứng ậ y chào cháu rất hân hạnh ngồi xuống ghế luật sư phan hữu lịch sự còn cháu xin lỗi cháu tên gì cô nhỏ nhẹ dạ u y ê n trúc ông khắc nói với bạn anh có công nhận với tôi đó là một cái tên thật dễ thương không tôi đang ao ước có được một đứa con dâu cùng trang lứa với u y ê n trúc và ngoan hiền như vậy c h ầ m chú nhìn nguyên trúc ông hữu vỗ nhẹ tráng bác không rõ là đã gặp tên cháu ở đâu chờ bác một lát ông hữu căng thẳng nét mặt nhíu mài nghĩ ngợi chợt ông hắn giọng tên đầy đủ của cháu là gì dạ tôn nữ nguyên trúc khuôn mặt của ông hữu sững sờ ông nói giọng hồi hộp cha của cháu là tôn thất lộc xô ghế đứng dậy ông hữu nói một hơi cháu là con gái của triệu phú tôn thất lộc sống ở đắk lắc q u y ê n trúc ngạc nhiên nhìn ông hữu mắt ứa lệ sao bác lại biết ba cháu đã mất hơn nửa năm nay trước đôi mắt ngạc nhiên vì không hiểu đầu đuôi câu chuyện của ông khắc ông hữu giọng buồn bã bác chia buồn cùng cháu bác cũng biết chuyện cha cháu đã mất chính triệu phú tôn thất lộc lúc sinh thời đã đến văn phòng, phòng của bác lập di t r ú c về quyền thừa kế quyết định cho cháu một số bất động sản mua ở sài gòn lúc ông đột ngột mất bác đã mở di t r ú c nhưng tiếc rằng cháu đã rời khỏi đắk lắc bác cho đăng báo tìm cháu trên các nhật báo nhưng vẫn không tìm được nguyên trúc bất ngờ trước tiết lộ của ông hữu cô nói giọng đau khổ ba cháu bị liệt não vì phá sản bác biết do hôn mê nên ông không thể nào nói cho cháu biết có một tờ di chúc mà ông đã giấu bà vợ kế để lập riêng bảo vệ quyền lợi cho cháu sau này và bác cũng biết lý do cháu bỏ trốn khỏi đắk lắc là vì gì ghẻ của cháu muốn hại cháu bán đứng cháo cho một người đàn ông giàu có q u y ê n trúc mở lớn mắt sao bác biết giọng ông hữu thân mật vì bác là luật sư bác có trách nhiệm hoàn thành việc ba cháu đã quỷ thác úp khuôn mặt n h ò à lệ vào hai bàn tay q u y ê n trúc lặng lẽ khóc cô nói qua tiếng nấc nếu biết có tờ d u y chúc đó cháu đã xúc tiến mọi việc để có tiền cứu được ba của cháu như vậy ba cháu đã không qua đời đặt tay lên vai cô ông hữu an ủi cháu đau khổ về sự ra đi của ba cháu nên cháu nói vậy thật ra thì bệnh liệt não của ba cháu không thể qua được cho dù cháu có tiền vàng ở trong tay đừng buồn nữa dòng chảy thời gian đã trôi qua mặc cho ông khắc và ông hữu an ủi nguyên trúc vẫn không thể cầm được nước mắt cô tội nghiệp cho ba cô cô tự q u á n trách mình nếu không vì lo lắng cho tương lai của cô ba cô đã không đam mê kiếm tiền đến nỗi không chịu được cú sốc phá sản nguyên trúc nhìn ra cửa cô sững sờ người đàn ông cao lớn đẹp trai phong độ vừa bước vào văn phòng là khải nguyên anh chưa nhìn thấy cô một việc mà cô chỉ có thể làm được trong lúc này là chụp nhanh tờ báo và mở rộng ra cô không chịu chạy ào sang phòng bên để lánh mặt vì ngay lối đi chật hẹp hai thân chủ của luật sư nguyễn khắc đã án ngữ và trao đổi nói chuyện với nhau một cách say sưa trống ngực đập thình thịch n u y ê n trúc tranh thủ xoay tấm biển bằng mỹ ca có sơn hai chữ n u y ê n trúc ngược vào trong khải nguyên đang đứng trước bàn của hoàng long hai người nhận ra nhau rất nhanh giọng khải nguyên thật ấm chào anh hân hạnh được gặp lại hoàng long chỉ vào ghế mời khải nguyên ngồi anh mỉm cười chào anh đưa mắt nhìn về bàn n u y ê n trúc thấy cô đang đọc báo anh định nói gì đó nhưng bất chợt t r o n g thấy tấm biển ghi tên cô xoay ngược lại hoàng long hơi nhíu mày suy nghĩ anh lờ mờ đoán có lẽ nguyên trúc đã nhìn thấy khải nguyên và muốn lánh mặt hoàng long lịch sự xin lỗi tôi có thể giúp được gì cho anh câu chuyện của hai người đàn ông bị gián đoạn khi có một giọng nhí nhảnh của một cô giáo nào đó cắt ngang anh nguyên lái xe ngang đây em nhìn thấy xe t u e n t h u của anh đậu trên bãi em biết là thế nào cũng có anh ở đây nguyên trúc cảm thấy trống ngực đập dữ dội cô hé tờ báo để quan sát một cô gái rất đẹp đang kéo ghế và thân mật tự nhiên ngồi sát khải nguyên nguyên trúc không phải nghĩ ngợi lâu cô nhớ ra ngay cô gái này chính là diệp hồng chưa gặp diệp hồng lần nào nhưng cô đã nghe khải nguyên tâm sự về mối tình khốc liệt của anh cô cũng đã tình cờ nhìn thấy tấm ảnh của diệp hồng tặng khải nguyên với nét chữ thật bay bướm khi cô dọn dẹp ở phòng anh lòng buồn đau nguyên trúc không thể nào kìm được cảm xúc nước mắt trào ra hoàng long lục lọi tìm kiếm các kiểu mẫu để đưa cho khải nguyên và sực nhớ là nguyên trúc đang cất giữ nó trong tủ anh đến bên cô lòng chợt s ố n s a n g khi thấy nguyên trúc đôi mắt đang đẫm lệ anh dịu dàng nói khẽ cho anh mượn chùm chìa khóa tủ để anh lấy các biểu mẫu cho khách hàng nguyên trúc kìm tiếng nấc cô đưa chìa khóa cho hoàng long một tay vẫn đưa cao tờ báo có thể giấu mặt hoàng long loay hoay t ra chìa khóa tủ này không phải tủ của anh chùm chìa khóa là nhiều chìa nên anh không biết là chìa nào diệp hồng nhướng mày nhìn vẻ lúng túng lập c ặ p của hoàng long ánh mắt cô tỏ vẻ khó chịu cô không biết là hoàng long đang mất bình tĩnh nên nôn nóng vụng về diệp hồng xô ghế đứng dậy cô bước đến bàn nguyên trúc và nói giọng trịch thượng này cô cô có thể tạm ngừng đọc báo để giúp cho đồng nghiệp của cô chứ nguyên trúc căng thẳng im lặng khả nguyên đang quay mặt về phía cô vì chiếc tủ nằm sau lưng cô sự im lặng của uyên r ú c làm diệp hồng bực dọc cô hầm hè cách tiếp khách của văn phòng luật sư này không được lịch sự thật là kỳ cục khả nguyên kêu lên kìa diệp hồng diệp hồng mỉm i môi lại cô giật phăng tờ báo trước sự tuyệt vọng của uyên r ú c và sự b à n hoàng của hoàng long khả nguyên quát khẽ diệp hồng sao cô lại anh không thể nói hết câu trước mặt anh là uyên trúc một uyên trúc bằng xương bằng thịt có phải mơ hay không giọng khải nguyên lạc hẳn đi uyên trúc uyên trúc mím môi nhìn anh đôi mắt cô lạnh lùng dửng dưng trong lúc khải nguyên vẫn còn trong tâm trạng bàng hoàng về cuộc hội ngộ bất ngờ với uyên trúc và cả sự ghẻ lạnh của cô thì diệp hồng tỉnh táo rất nhanh cô đoán là uyên trúc đang ghen tức với cô thật tình tứ cô dùng mấy ngón tay bún nhẹ bụi áo trên cổ khải nguyên và long lanh liếc mắt anh khả i nguyên giận run lên nếu không có mặt hoàng long và q u y ê n trúc anh đã sẵn sàng quát vào mặt diệp hồng vì cử chỉ xốn mắt này thả chùm chìa khóa tủ trước mặt q u y ê n trúc hoàng long lúng túng anh về trước q u y ê n trúc về sau gật đầu ngượng ngập chào khả i nguyên hoàng long bước nhanh ra cửa diệp hồng s ấ n đến tựa sát vào người khả i nguyên hành động này như một giọt nước làm tràn ly nước đã đầy mặt hầm hầm khả i nguyên nắm tay diệp hồng và kéo cô ra cửa giọng anh giận dữ cô làm cái quái gì vậy diệp hồng nũng nịu chẳng lẽ anh lại to tiếng với em dù sao em vẫn là người yêu của anh mà đó là chuyện trước đây tôi cấm cô nếu từ nay cô cứ l ẻ o đẽo theo tôi để quậy phá thì tôi sẽ nhờ đến luật pháp can thiệp nguyên trúc đâu còn yêu anh nữa như anh đã thấy đó mặt tôi chuyện riêng của tôi cô không nên xía vào chớp mắt nhìn khải nguyên diệp hồng nói khẽ một anh không còn một tí tình cảm nào với em sao khả i nguyên n h ớ mày anh quyết định nói một câu p h ủ v à n g cốt để diệp hồng tiêu tan mọi hy vọng diệp hồng này chiếc bình đã vỡ chẳng ai d ạ y gì vì tiếc một mảnh vỡ để chấp nhận đứt tay đôi môi diệp hồng m é o s ệ t đi cô quay gót lại và nhục n h ã bước đi như chạy khả i nguyên nhìn theo cô thở dài anh không hề muốn nói với cô một câu nói tàn nhẫn như vậy chuyện ngoài ý muốn với một tình yêu bệnh hoạn của cô thì không thể có cách chọn lựa nào khác hơn hấp tấp bước vào phòng khả nguyên thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy nguyên trúc vẫn còn ngồi ở bàn làm việc chỉ cần có cô là được đó là điều quan trọng nhất dù cô đang hằm hè nhìn anh khả nguyên định ôm chầm lấy cô nhưng nguyên trúc đã ghìm anh ngồi xuống ghế bằng ánh mắt dữ dội của mình khả nguyên t h ả thốt n u y ê n trúc em sao vậy anh biết là em hận anh về chuyện bạch yến anh xin lỗi em thật ra những điều bạch yến nói về đứa con đều là bia đặc quyên trúc nhếch m ô i đối với tôi điều ấy có hay không cũng chẳng quan trọng gương mặt khải nguyên đau khổ em không còn yêu anh sao chợt nhớ ra anh vội vàng thanh minh hay là em hiểu lầm anh có tình ý với diệp hồng anh và diệp hồng không có gì cả gặp nhau ở đây chỉ là sự tình cờ không quan trọng hết cả tự chủ khải nguyên c h ò m người đến sát mặt q u y ê n trúc anh hỏi giọng chua chát vậy với em điều gì là quan trọng q u y ê n trúc nhướng mày gia đình tôi đã lập gia đình sững sờ nhìn cô khải nguyên khẳng định em nói dối anh yêu em và em yêu anh đến mức độ nào cả hai đều biết chúng ta có thể điên lên vì yêu không thể nào có chuyện quái gở như vậy được q u y ê n trúc bầm môi lại yêu phải cô yêu khải nguyên không ngôn từ nào tả được nhưng cô không thể nào tha thứ cho hành động buông thả của anh bằng vẻ mặt kiêu hãnh nguyên trúc mở túi sách lục tìm cô đặt một tấm ảnh trước mặt anh đây là chồng của tôi và cha chồng của tôi khải nguyên nhìn vào bức ảnh nguyên trúc đứng giữa hai người đàn ông một già một trẻ người đàn ông trẻ chính là anh chàng luật sư hoàng long tối tăm mặt mày khải nguyên cảm thấy đau tức ngực khi nghe nguyên trúc nhỏ nhẹ nói tiếp căn biệt thự anh nhìn thấy là tặng phẩm cưới do gia đình chồng tặng cho chúng tôi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của khải nguyên nguyên trút phần nào xoa dịu được tự ái cô đang lừa khải nguyên hôm nhận được một trong những tài sản thừa kế cô và ông khắc cùng hoàng long đã chụp vài tấm ảnh lưu niệm khải nguyên đưa hai tay ôm lấy mặt anh ứa nước mắt anh không ngờ là em lại có thể nhanh chóng quên anh đến như vậy khi em biến mất anh đã về đắk lắc để tìm em một thành phố đồi núi b ạ c ngàn cư dân thưa thớt nhưng để tìm một cô gái tên q u y ê n trúc thì tựa như mò kim đáy biển không gặp được em nhưng từ đó đến nay anh luôn xây cho mình một niềm tin là chúng ta sẽ gặp lại nhau nhưng không phải một hoàn cảnh éo le bi đát như thế này q u y ê n trúc đau khổ khi nghe những lời buồn rầu d a i dứt của anh cô vẫn cố giữ vẻ mặt tĩnh lạnh cứ xem như là số phận dù sao bên cạnh anh cũng còn có dịp hồng khả nguyên nhìn sâu vào mắt cô em không hiểu anh à làm sao anh có thể yêu được người con gái mà anh đã xem thường trước kia anh có thể đau khổ thất vọng khi dịp hồng chia tay với anh nhưng điều đó không có nghĩa là bây giờ là anh có thể chấp nhận sự quay về của cô không còn tình yêu chỉ là sự thương hại ngửa mặt lên trần nhà khả nguyên nói tiếp bằng giọng u uất cách đây mấy hôm từ lúc bạch yến gọi điện thoại về cho anh cô ta cho biết là chính cô ta đã gặp em ở sài gòn em đã lấy chồng lúc đó anh không hề tin không ngờ đó lại là sự thật một sự thật đến đau lòng nguyên trúc ngỡ ngàng nhìn anh bạch yến tại sao cô ta có thể trân tráo bịa đặt như vậy cô chợt hiểu chuyện cô lấy chồng cũng giống như chuyện khải nguyên cặp bồ với d i ệ p hồng tất cả đều là sản phẩm bịa đặt của bạch yến liếc nhìn vẻ mặt thất vọng chán chường của khải nguyên nguyên trúc cảm thấy ân hận cô đang kéo dài thêm những phút đau khổ của anh chấm dứt bằng cách nào cô ngọn ngoậy trong ghế vì chưa nghĩ ra phải nói như thế nào chẳng lẽ lao vào vòng tay của anh một cách kỳ cục hoàng long đột ngột bước vào vẻ mặt buồn buồn anh nhìn nhanh khải nguyên xin lỗi đổi chùm chìa khóa trên bàn bằng một chùm chìa khóa khác hoàng long bối rối nói với nguyên trúc anh đưa nhầm chìa khóa của nguyên trúc cho ba anh ông không mở được tủ quay sang khải nguyên hoàng long chân thành xin chúc mừng anh anh là người có diễm phúc khải nguyên ngạc nhiên nhìn hoàng long không một phút chậm trễ anh nối gót theo chân anh chàng luật sư có khuôn mặt điển trai nhưng rầu hết biết anh không hiểu hoàng long muốn nói gì hai người đàn ông nói chuyện với nhau ngay trước cửa ra vào của văn phòng n u y ê n đúc căng mắt theo dõi trống ngực đánh lô tô khi hai người bắt tay nhau từ giã khả nguyên đ ỉ n h đạt bước đến chỗ cô với vẻ hiên ngang chưa từng thấy nụ cười trên môi anh chứng tỏ anh đã biết hết mọi chuyện uyên trúc đưa hai tay ôm lấy mặt cô không biết phải giải thích như thế nào với khả nguyên dịu dàng gỡ những ngón tay thon dài của cô anh cúi xuống gương mặt ân hận của cô và trách trong lúc anh muốn vỡ tim ra vì thất vọng thì em lại đùa sao phải uyên trúc uyên trúc phụng phịu em không đùa khả nguyên nâng nhẹ cầm cô lên vậy tại sao huyên trúc chớp nhẹ mi không nói vuốt tóc cô thật đầm t h ấ m yêu thương khả i nguyên dỗ dành em phải nói nói cho anh nghe đi em tại sao em lại như vậy quay mặt ngó lơ sang chỗ khác huyên trúc lúng búng trong miệng em chỉ sợ anh cười cố giấu nụ cười thú vị khả i nguyên hắn giọng anh không cười đâu thề đi khả i nguyên phì cười làm sao có thể thề khi anh đoán là câu chuyện của cô rất ngộ cứ nhìn vào vẻ mặt á i n á i khổ sở của cô thì biết uyên t r ú c khẽ nhăn mặt lại đó chưa gì anh đã cười khả nguyên vội làm mặt nghiêm anh dõng dạc thề không cười nhìn vào mặt anh thêm một lần nữa để kiểm tra thiện chí uyên t r ú c nói giọng ngượng ngập em ghen khả nguyên chưng h ữ n g nhìn cô anh cười thành tiếng ai có thể ngờ được bò cạch núi lại ghen kinh khủng như vậy n u y ê n trúc đỏ mặt khi thấy anh cười cô biết thế nào anh cũng cười mà ôm lấy cô khả nguyên thì thầm em có nhớ đến anh không n u y ê n trúc ứa nước mắt nhớ nhớ anh hàng giờ hàng phút hàng giây anh cũng vậy điên lên vì nhớ nhấc bổng cô lên và xoay một vòng khả nguyên cúi xuống môi cô nụ hôn nhớ nhung dài vô tận anh chỉ chịu buông cô ra khi n u y ê n trúc bất ngờ phụng phịu cắn vào môi anh khả nguyên cười hạnh phúc bò cạp cuối cùng anh đã có được em trong cuộc đời c h u y ệ n hạnh phúc trong đời đến đây là chấm dứt